chuyển ác ma cũng đi làm. dịch quy tê, edit hạ du, tác giả Lily Kate văn án. Vì bất mãn với những tranh đảo kéo dài của thiên giới, một vị quý tộc nơi ma giới đã bỏ tới nhân gian, sắm vai công nhân mỏm mực, ngày ngày cười sẽ đập điện đi làm đăm nhìm chức vụ tổ trưởng con con của một ngành không thấy có chút tương lai tiền đồ. Nhưng vào một ngày kia, quản lý mới đến nhận chức, ác ma đại nhân cùng các đồng sự vốn là để đóng bụi không xài đấy vinh dự có tên trong danh sách các giảm niên thuế. Vì các đồng nghiệp sắp chính thức vô công đổi nghề, cũng là vì bản thân mình. Ác ma đại nhân cấu cuộc đứng ngay khẩn nghĩa Cho dù phải chịu đựng cuộc thi ma đại chiến Hay làn sóng khủng khoảng kinh tế bùng phát Thì ở trong căn nhà thuê mượn nhỏ bé Giữa thành phố đơn sơ Vẫn ngày ngày diễn ra câu chuyện đầy cảm động về lòng Về lòng kiên trì Ác ma cũng như nàng Nội dung câu khách Nhân phận đàn mai rủi của cậu ánh Ma giới nơi đô thị thùng hoa Thủ vai Thủ vai Quân tư vũ lưu Hằng cùng các nữ viên khác Chương 1 Ác ma nhân làm tổ trưởng Ác ma đại nhân làm tổ trưởng Thông tấn xã Vĩa hè Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với quân tư vũ hình như đều có chung một cách đây này nhìn qua đúng là bộ giám tinh anh không tầm thường Quả thật khuôn mặt quân tư vũ hoàn toàn có thể dùng từ đẹp trai để miêu tả Kiểu đẹp này không phải là quá già nhạt đường hoàng nhưng cũng không hề yếu đuối nhu nhược Cộng thêm dáng người sang chết cao ráo Mỗi khi khót lây mùa ao phục thường khiến cho người ta trốn ngợp. Hứa ngỡ hắn là kiểu mẫu nhân vật nam tính hoàn hảo, chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh Hơn nữa, cách anh nói nhẹ nhàng lễ độ, khí chất tao nhã lại càng làm cho người ta nghĩ hắn hiển nhiên là một đại thiếu gia của danh gia gọc tộc nào đó Thế nhưng thực tế lại chứng minh hắn bình thường hơn tất cả những gì người ta tưởng tượng. Tốt nghiệp trường đại học bình thường, sống một cuộc sống bình thường, đã nhìn chức vụ tầm thường trong một công ty bình thường. Và dễ chừng cả 5 năm qua, hắn đã ngồi với ngu người mà vẫn chưa được thăng chức. Liên tục suốt năm năm, hắn càng mẫn công tác ở tổ văn phối học cần... Cái tổ đội nam nào cũng bị Vinh dự được bào chọn là Hàng chân làm kiểm Thà để đóng bùi chứ không dùng Hơn nữa còn là tổ trưởng Trong cả nam nam đó luôn Làm xếp xong Đánh đạo một tổ nhân viên Ngàn nam nhất quyết không thay đổi Chỉ quan trọng cần làm mỗi ngày Của bọn họ là vào Vài tài khoản quy quy chắc nhãn Ngồi tấm tình an vạt ăn bụng Không thì cũng tụ tập thắng nhất đủ thứ trên trời dưới địa. Thích giờ tăng sợ thì giải tán ra về. Cuối tháng đều đều lĩnh một khoản tiền lương. Buông đời không nhất thêm được một, không nhất thêm được. Lấy một mặt nghe thì có vẻ vui thú, nhưng tàng nhâm nhàn tản đáy. Nghe thì vui thú nhàn tản đáy, nhưng nói Chán ra thì Thực tế thì chỉ là một đám những người cùng khổ, một tí tiền đồ cũng chẳng thấy đau. tại mới nói, những người đã từng tiếp xúc với quân tư vũ thái hắn, bệ rạc tới mức độ này thì đều ngắm ngầm cảm thái tiếp cho hắn. Nhưng... Tự quân tư vũ lại không cảm thấy vậy Có một mình hầu nhiên hưởng thù cực cuộc sống vô vị ráng ngát Những đồng nghiệp trong công ty hùng đợt với hắn Bây giờ đều đã thành đạt, hăng chất hết rồi Ngày ngày vang mạc lấy ô tô riêng đi làm Còn quân tư vũ vẫn thiết dí với cái xe đập điện chậm rì rì Đã gắn bó với hắn suốt năm năm quân tư vũ đó đặt mũi tuy đẹp đẽ rạng rỡ, tại mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, thế nên có dạo người ta đồn thổi cùm ban lên rằng hắn là một tên bóng. thế nhưng ít lâu sau, thậm chí một chút sự can đan tình ái cũng chẳng thấy, thiên hạ chán cả thèm đồn nữa, kết luận quân tư vũ hắn đúng là một kẻ đơn điệu nhàn chán. Với những người hiểu hắn thì lại cho rằng quân tư vũ tuyệt đối không thể được xét vào hàng thanh niên có trí hướng. Một con người vô thể dục bất thể thao cũng chẳng đặc biệt ham thích cái gì. Mấy thứ kiểu như bài bạc, bia rượu, karaoke hay giấy vũ này nọ hình như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Chứ đừng nói ra ngoài ăn đen cứ ngày ngày tăng tầm là gửi xe gặp điện đi mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm, xem tivi, ngủ chấm hết. bất kể là ở công ty hay ở nhà, quân thư vụ vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến chuyện gì, cần mẫn đóng vai một vị tư, sinh, không màng thế sự. ngày này người như vậy chẳng phải cũng rất thích hợp với bồ nhà trong tốt điển hình đó sao? nổi hắn đối với phụ nữ không có hứng thú. Chỉ đây là những chuyện cực kỳ giật gân khiến mọi người chăm chú lắng nghe đảm bảo. Sau đó liền nhìn quân tư vũ bằng ánh mắt khắc ngay á Quân tư vũ có một bí mật. Thật mà thường thì mấy kẻ trong càng ra vẻ bình thường lại càng che giấu những bí mật kinh người. Chẳng phải trong phim hay nói thế sao? Bí mật của quân tư vũ cũng không phải tầm thường tiểu như hắn là một tên khùng sát, hay có sở thích kỳ dị gì, gì đâu, so với tưởng tượng còn kinh thiên động địa hơn nhiều. Thực ra, hắn là một ác ma. Ai đã bảo là đừng nghĩ vớ vẩn, hắn không phải là tên biến thái như đàn ấy tưởng tượng đau, cũng chẳng phải là kẻ hai mặt, ban đêm lại biến đổi nhân cách đi phá làng phá xóm của người khác, hù người khác. Hắn là một ác ma thật đó Một cái tâm thường ở ma giới bỏ trốn đã đủ thú vị Đằng này lại là một quý tộc ma giới bỏ trốn Chắc chắn câu chuyện này càng thú vị hơn rồi Nói thú vị hơn chính là ở chỗ Một đại ác ma như hắn lại đi dung nhập vào thế giới loài người Thế giới mà từ trước giờ vẫn luôn bị ma giới khinh thường hơn nữa còn sống một cuộc sống không thể tầm thường nhàn chán hơn trong suốt 5 năm trời mà trong thời gian đó, hắn không hề liên lạc với ma tộc. Tại vì quân tư vũ rời bỏ ma giới là vì hơn 5 năm trước, thiên giới cùng ma giới nổ ra cuộc thiên địa đại chiến. Ban Nam Đại Công Tước cũng chính là quân tư vũ, Do không muốn bị lôi vào cuộc chiếm vô nghĩa tranh giành quyền lợi của đám thiên sứ cùng ma tập Nên đã lãng lặng vi phạm giao ước Trốn xuống nhân gian Sống một cuộc sống bình thường buồn tẻ Rồi rồi giờ thì tạm thờ bỏ cái Thân phận địa vị cao quý sang một bên đi Nhìn thêm Ngài tổ trưởng tổ phân phối đang làm cái gì nào À hắn đang làm món trứng bát cà chua Quân tư vũ cầm cụi nắng nướng dọn cơm, định là sau khi đánh chén no nê sẽ nằm dài ra xem TV, xem chán rồi lại lan ra ngủ, Một ngày cứ như thế là bình yên qua đi. Thế nhưng, khung cảnh bình yên đó ngay lập tức bị tiếng chuông di động chạm đổ. Quân tư vũ cầm lái điện thoại, dùng tiếng nói hoàn hảo của một người dẫn chương trình của đài phát thanh mà tiếp điện hỏi, như vậy? Được, tổ trưởng không xong rồi Tiếng nức nở của tổ tiên tổ phong phối Đại trương vang lên Xảy ra chuyện gì Cậu đi ngoại tình vì bà xã bác gạt hả Quân thư vũ một bây xào rau Một bây hỏi Không phải như vậy Tổ trưởng Cả đám chúng ta đều không xong rồi Bởi vì, Bởi vì Nghe đại trương nói xong cái mặt vạn nam bất biến của quân tư vũ cuối cùng cũng phải đổ sắc hắn mở to mắt hỏi tại vậy sao chắc luôn đó trưởng phòng nhân sự đã lén cho em biết tổ trưởng nửa đời còn lại của chúng ta phải sống thế nào bây giờ đứa nhỏ nhà em vừa mới đi nhà trẻ học phí bây giờ lại đắt như vậy còn có bà xã em bả đòi lấy gì ly hôn tiểu lệ cũng chia tay với em luôn Đại trương khóc không thành tiếng Tôi sẽ nghĩ cách Quân tư vũ giặt máy Phải mặt khó có thể nhẫn nại được Sao có thể như vậy được chứ Hắn đường đường là đệ nhất quý tộc Của ma giới Làm bang đại công tước Thế nào lại bị cách giảm hiên chế Không, hắn có vả lá mất hòa nhập được Vào nhân gian để hưởng thụ Cái lạc là thú làm người bình thường Hơn nữa còn tìm được một công việc làm sao một Mà những người bình thường khác vô cùng ngưỡng mộ Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được Quân Tư Vũ vẻ mặt trầm tư Nghe nói chuyện các giảm biên chế lần này là do mới đây có một vị quản lý mới vào công ty Người này đúng là một nhân tài, tốt nghiệp trường đại học trên tuổi hàng đầu, cấp bằng đặc sĩ Tài năng lẫn sắc mặt đều có Mà người ta vừa mới đầu cung vào công ty đã đưa ra ý kiến đòi cải cách, thay đổi cơ cáo làm việc, cách giảm biên chế đối với các nhân viên thừa thải Vì vậy, quân tư vũ quyết định trước khi phải đi nịnh bờ vì quản lý này đã bảo vệ bác cơn của chính mình quan trọng hơn Chương 2. Ác ma đại nhân gặp mặt xếp không tắm phả vỉa hè, theo nguồn tin truyền miệng không chính thức. Nịnh bở cấp trên là một môn khoa học nghệ thuật cực kỳ thâm thúy. Nếu bở nếu nịnh không đúng chỗ, rất có thể từ quốc mông ngựa thành sờ đùi ngựa, sẽ dẫn đến nguy cơ lọt khố. Vậy nên lý do an toàn, không tư vũ, quyết tình điều tra một chút lý lực chích ngang của vị xếp sắp thiên chuyển tới, Cái này thật sự là nực cười đi, hắn đường đường là một thân ma tộc. Thế mà phải hạ mình bờ đỡ một tên người phàm, khốn nặng cho các xã hội, thể chế cạnh tranh. Quả nhiên ngày hôm sau đến công ty, mọi người ai ai cũng sôi nổi bàn luận về vị quản lý mới. Nghe nói người này thân phần cực kỳ không đơn giản, có khi còn là quan chức cấp cao. Lần này tới đảm nhiệm chức vụ quản lý trải qua, Cũng chỉ là một cái bàn đạp cho con đường Sự nghiệp trải thảm đỏ sau này Cũng bởi công ty sắp được chào đón một đỉnh đỉnh đại Nhân vật như vậy Thành ra mọi người đều cố sức bất óc mà nịnh bở y Còn có tin đồn rằng Vì quản lý kia vừa mới bước chân tới đã có người nhau nhao, nhao quà các biếu sánh Các cô nàng trong công ty cũng bắt đầu bụt dịch So tay chờ đến dịp thi triển khách vốn liếng Quân tư vũ thở dài, hắn không phải kiểu ác ma mà người ta vẫn nói, có thể né hoạt lòng người, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn kỳ thật chỉ là một ác ma rất biết ăn thận, mang ma tộc mà thôi. Giống như bây giờ, khi nhìn người khác hết thảy triển khai kế hoạch nịnh nọt bị xét mới, hắn tự nhiên thấy trắng mẵn thử nó qua số, thử ngó qua sổ tiết kiệm với vài con số còn cọn của hắn coi, nằm mơ cũng không mua nổi một món quà có thể kiếm gì. Tàí thám gia nhà cao cửa rộng kia để mắt đến, còn cái gì mà tài anh nói có thể cuốn hút người chết sống lại cũng khỏi phải bàn tới đi. Mắt thấy công việc làm cái nhỏ chuyên mong xã hội. Hình như đang đưa tay vẫy vẫy mà tự biệt mình Quân Tư Vũ nhớ lại thời gian trước kia hắn đi xin việc Khổ sở thật, không khác gì bị lăng trì, bị xử lăng trì tra tấn. Giờ thì hắn chỉ có thể ngồi im lặng trong văn phòng nhỏ hẹp Nghe những lời bàn luận liếu riếu của đồng nghiệp không ngừng bay tới như tai họa, như tai họa trời giáng hay là dùng ma lực giúp quốc thành cha đó luôn ta. Không dưng lại nải sinh ý tưởng, giả mang lệch lạc như vậy. Quân tư vũ đưa tay gãi đào, muốn rủ bỏ hình ảnh con tượng vừa vụt qua, tiền thể đem suy nghĩ chỉnh lại cho thẳng. Có lẽ hắn nên chủ động đến gặp vì quản lý kia, cho y thái tụ phân phối hậu cần có tầm quan trọng lớn lao đến mức nào Nghĩ cách bảo vệ bác thương của các đồng nghiệp đáng thương đang ngồi nhàn nhã kia Như vậy mới xứng đáng là một trụ trưởng chân chính Đúng rồi, chính là như vậy Quân tư vũ hạ quyết tâm Quay sang hỏi một bác gái đang bô bô, nói đầy oán giật Bà Lý Bác Lý à, bác có biết vì quản lý mới này cái gì không? văn phòng anh ta ở đâu, tôi sẽ đi gặp anh ta nói chuyện Tiếp đâu có thể thuyết phục anh ta giữ mọi người lại Tổ trưởng thủ trưởng đúng là cứu tinh của đàn em Người nào đó cảm động thốt lây Nhìn quân tư vũn như thể hắn là vị cứu cứu thế đàn nhân từ hắn lấy trờ mông dám chặt lên người vì thủ trưởng suốt mấy năm qua Chuyện gì cũng không quản Lần đầu tiên trong đời, mọi người cực lực cảm thấy Quân tư vũ có gián vấp của kẻ dẫn đầu. Tốt lắm, mọi người theo tôi đồng loạt đứng lên đấu tranh bảo vệ miếng cơm manh áo của mình. Tiểu trương, tôi muốn có bản báo cáo công trạng nhiều năm qua của tổ chúng ta. Tiểu hương, em cho tôi bản công văn tổng giám đốc làm trước tới than đã đưa ra đây. Đại trương, giúp tôi xỏ một văn bản, bản nói lên tầm quan trọng của tổ phân phối. Mau mau! mỗi người một công một việc cố gắng đi tìm tư liệu tin tức quyết chiến giành lại bắt cơm cho chính mình quân tư vũ đứng lên, vỗ tay chỉ đạo mọi người phân chia công việc ngay lúc mọi người bận rộn chạy đông chạy tay bà lý bà trùm tin tức trong công ty sau một hồi lượn lạc nghe áo chạy lại báo cho quân tư vũ những thông tin bà vừa moi được về việc quản lý kia về quản lý mới Tới này tên là Lưu Thằng năm nay chỉ vừa 24 tuổi, nghe mọi người đồn anh ta là con nhà họ Lưu, chuyên làm quan chức, có thể coi là thuộc hàng con ông cháu cha, không thể động vào. Anh ta bước chân đi công ty đã lên thẳng văn phòng quản lý ở trên tầng cao trót bót, bái vị viên chức tầm thường cũng chưa có cơ hội giác mặt. Đủ thái người có địa vị như vậy không phải để cho đám nhân viên vô danh tiểu tốt dễ dàng mơ tưởng quân cơ vũ nhíu mi định bụng sau khi giải quyết xong bữa trưa sẽ đi gặp vị tâm quản lý quý hóa kia nhà ăn trong công ty giống như một bãi kiến trường mỗi ngày ăn cơm cũng cùng với đánh giặc cũng chẳng khác nhau là mấy nói vậy thôi thật ra từ bỏ Lúc phải chăn lắng ở phòng ngoài, nội bộ trong công ty đều đã chia bè cái cánh hết cả Mỗi môn phái đều tự chọn ra lãnh địa cố định cho riêng mình rồi Trong công ty này thì tổ phân phối hậu cần, hay còn được biết đến là tổ để trưng không dùng Từ trước đến nay vẫn là một đám bị người ta thanh thường Nhất là trưởng phòng kế hoạch, vốn đã có tiền sử đối với quân tư vũ, không có hạo cảm Mỗi lần nhìn thấy hắn là lão lại lên giọng chê bai, chuyện này là có lý do, bởi vì từ hồi mới vào công ty, bà xã trưởng phòng kế hoạch người nhìn thấy quân tư vũ liền chết mê chết mệt, thế nhân lại bị tên ác ma kia thẳng thừng từ chối, nên đành cắn răng lên xa hoa với trưởng phòng kế hoạch. Từ đó về sau, lão đối với quân tư vũ là cả một bầu trời thâm thù, cho rằng hắn chỉ là một tay vô dụng. Sống nhờ vào cái mặt Vậy nên hôm nay Lão ngang ngang ưỡng cái bụng bia Tiến về phía quân tư vũ Tên báo nếm khai cơm lên bàn ăn Cười lạnh nói Ăn đi ăn đi Ăn cho hết lửa cơm cuối của mày đi Đến ngày mai là lũ vô tích sự Nhằm rẩu chúng mày Phải cuốn gói cút đi rồi Triệu Dực, Ông đừng có lên mặt đắc ý Tiểu Vương ngồi cạnh quân tư vũ nghe vậy Liền tức giận đứng lên giơ nấm đánh Ý trừng đe dọa mày có giỏi thì đánh thử xem Đồ vô dụng Còn lo mình chết mà không kịp chảy dù sao Đáng thương Mau về nhà chuẩn bị hồ sơ Mà biến đi chủ khác làm đi trưởng thần kế hoạch tiêu dục Ôm tay cười lạnh tiểu vương bình tĩnh đi Ai đi ai ở còn chưa biết kia Quân tư vũ bình tĩnh năng cạn tiểu vương Là người như hắn không cần chấp nhận Không cần ta chấp nhận khẩu khí của quân sư vũ. Thật lớn la, đừng tưởng dựa vào cái mặt làm cho đám đàn bà mê mẫn Làm này có thể vang báo. tiểu dược lái tay chỉ vào chỗt mũi quân sư vũ, như thể muốn đục luôn cái lỗ trên mặt hắn. Quân sư vũ chỉ lạnh lùng cười. Đối với lời chỉ bán thân bản không để vào tay, hắn càng tỏ ra điềm tĩnh lại càng làm cho tiểu dược cảm thấy khó chịu lão vốn định nói thích cho hắn tức giận đến không biết làm sao, lại không nghĩ đến phản ứng của hắn vẫn là chân ra bộ mặt nàng nam bất biến, Ý cả chân mày cũng không nhíu gáy một lần. Mọi người chờ xem vở kịch, đến hồi cao trào là bị biểu tình lạnh tanh của quân tư vũ diệt tan. mấy câu, mấy cậu trần trẻ, tre chàng trai trẻ bốc đồng trong tổ thì tỏ ra tức giận không thôi. Thầm án, quân tư vũ vẫn luôn như vậy Sợ phiền phức mà nắm tránh Càng làm cho tên triệu nhật kia được đà lắng tới Thật khả không coi ai ra gì Tôi sẽ nghĩ cách Bảo trụ công việc cho mọi người Không phải có thể mà là nhất định Trong phòng làm việc quân tư vũ đối với mọi người nói Ra một câu đầy khí chất và hứa hẹn 3 giờ chiều Cầm theo tập tài liệu mà mọi người vất vả thu thập, quân thư vũ đứng trong thang máy, một đường tiến thẳng lên tầng cao nhất. Thật ra đây là lần đầu tiên trong năm Nam Khoa hắn được đi thang máy. Trong công ty này, ngoài 15 tầng bên dưới là văn phòng bình thường, thì tầng thứ 23 tầng nhà cao nhất cũng chính là văn phòng của tổng giám đốc. Phải mà nghe nói thì quận lý như thằng kia vừa mới tới đã được trực tiếp dọn lên văn phòng bên cạnh phòng tổng giám đốc chỉ như đó thôi cũng đủ thái địa vị của y đến mức nào quân tư vũ bước tới bàn tiếp thân của tổng giám đốc lập tức khiến cho cô nàng tiếp tăng mặt mày rạng rỡ hướng dẫn hắn nở một nụ cười quyến rũ a không phải là quân tổ trưởng đó sao Hôm nay là rảnh rỗi lên đây, anh lực than chất đầu à Quân Tư Vũ nhảy cười, mê người, chỉnh chỉnh lại cà vạt Cũng không khách lắm, thôi đến tìm Lưu Quản Lý, nhà cô nhắn một tiếng được không Hôm nay người đến tìm Lưu Quản Lý nhiều kinh khủng luôn Quân Tổ trưởng chịu khó, ngồi chờ một chút đi Bên trong vẫn đang tiếp khách mà Cô nàng tiếp tăng cười cười nói đoạn nhìn quân Tư Vũ từ trên xuống dưới làng lẽ nói với hắn, quân tổ trưởng, sao anh không chuyển sang ngành giải trí nghệ thuật mà làm mạo ái? tôi đâu có tố chất làm nghề đó. quân tư bộ đáp lại. sau đó ngồi xuống Chủ ghế nhựa, bên cửa chờ đợi. đại thái là đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, đánh cửa văn phòng sang hoa mở ra, trưởng phòng kế hoạch mặt mũi bơ phờ sám xịch bước ra. Nhưng ngang con quân tư vũ cũng không để ý, thẳng thờ bước về phía thân máy, xem ra đúng là bị quân tư vũ nói trúng rồi, lão cũng bị cho nghỉ việc. Con nàng tiếp tăng chuyển điện thoại, nói một hai câu, sau nhìn quân tư vũ ý bảo hắn có thể vào, cũng hướng hắn giơ tay làm động tác của lây. Do okay.